Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chết, mồi hôi thối bốc lên nồng nặc Tỏa ra xung quanh không khí nhanh chóng Thu hút những loại khắt máu Chúng thì nhào lào thích trực trờ Cây sắc thối giữa như là lũ quả đen Chó hoang mèo hoang Và cả đám chuột to bằng bắp tay Cũng mòn mèn mỏ mò tới Nhưng rất nhanh Chỉ sau khi ngửi Chúng đều bỏ đi mà không dám quay lại Cây sắc của thằng bé con Đắt trương lên cực kỳ kinh tờm hoặc là đám thú kia cảm nhận được điều gì đó quái đản lắm của đứa trẻ này. Trải qua thêm vài ngày, cái xác của thằng bé bắt đầu thối rữa, từng mảng da thịt bắt đầu chảy ra dưới nắng. Đám mỡ nhầy nhụa cùng mồ xanh mồ vàng tỏa ra một thứ mùi hôi thối cực độ. Từng đám dòi đã bắt đầu đổ khoét da thịt, hốc mắt gặm nhấm nham nhở nửa khuôn mặt của đứa bé đáng thương. Bài xác này hầu như chẳng còn ai dám bén mảng tới. Phần vì mùi hôi thối bốc lên bất kể ngày đêm, phần về nơi đây đã xảy ra bao vụ ném xác phi tang. Mấy kẻ bạo gan đặt chân đến đây, đêm khuya cũng tái mặt kể rằng nơi đây có điều gì đó âm u mà nhất thời không thể tìm ra. Dần dần ngoài việc sẽ chờ xác đến đây rồi nổ máy đi luôn thì có cho thêm tiền cũng chẳng ai dại gì mà mò vào. Là một đêm mưa gió ẩm ẩm chút xuống, những đốm lửa ma chơi nhanh chóng thất liễm, nhưng chỉ mấy giây sau lại tụ lại thành một quả cầu rực sáng. Quả cầu đó cứ lượn lờ khắp bãi rác, nếu có ai vô tình đi lạc vào đây, có lẽ sẽ vỡ tim khi chứng kiến cảnh tượng ma quái đó. Quả cầu bay vòng vòng rồi dừng lại trước xác của thằng bé, từ trong đám lửa bập bùng đó một thân ảnh đàn bà hiện ra. Cái bóng mờ mờ của người đàn bà đó đưa bàn tay gầy đét Lúc đó lúc mà rụt chạm lên xác của đứa bé còn dính ít da. Người đàn bà lẩm nhẩm điều gì đó rồi biến mất. Mưa cũng đã ngừng rơi, sấm sét thôi ngừng nổ. Bầu không khí ngột ngạt đến bức bách bao trùm cả khoảng bãi xác. Thằng bé đã chết từ lâu, máu mỡ còn dính đầy trong túi ni lông, lúc này chợt khẽ chuyển động và cất lên tiếng khóc. Nhờ có một phép lạ vô hình, Sá sệ của thằng bé bắt đầu mọc lại như cũ, như chưa hề thối rữa bao giờ. Thằng bé dùng mình mấy cái rồi bắt đầu bò ra đất như loại sâu bò. Lát sau nó ngồi xếp bằng cười hình nghịch ngợm man dại. Sáng ngày hôm sau, đám quả đang chúi đầu rỉa bộ lòng thối của con chó hoang đã chết từ lâu, thì nghe tiếng động loạt xoạt từ phía sau vọng ra. Cả đám ngừng lại rồi vỗ cánh vành vạch bay lên. Sau lưng của chúng chính là đứa bé quỷ đang bò lồm ngồm. Hai hàm răng nhỏ nhọn hất vang vào nhau. Thằng bé bò nhanh như chạy, cặp mắt lồi to nhìn sát con chó chậm chầm bà lao tới. Tiếng gào cáo linh thất thanh cũng chẳng làm cho nó sợ. Thằng bé quỷ mới tái sinh nhìn con chó chết trương mấy giây, há mồm cắm phập hàm răng nhanh vào thân thể đầy ròi bò của con chó mà hút lấy dịch mỡ đắp bốc mùi cực độ. Tiếng úp xùm xùm kèm theo tiếng em ép phát ra từ cụ hỏng của thằng bé. Nó cứ quỳ rồi điên cuồng nhai nuốt đám thịt còn xót lại một cách đầy khoái trá. Ăn uống nò nề thằng bé quỳ bắt đầu lòng vòng chơi đùa. Bất chợt cặp mắt của nó nhìn thấy một vật gì kỳ lạ. Nó ngồi xồm rồi vỗ tay mấy giây, đoạn bỏ xót lại vật đó. Trong lòng của nó tráo lên một thức cảm xúc mãnh liệt. Thằng bé ngồi bệt ra đất rồi bần thần mấy giây, trước mặt nó là một con ma nơ canh bằng nhựa đã cũ mềm. Thằng bé nhìn con ma nơ canh chầm chầm, trong đầu óc non dài của nó lé lên một thứ cảm giác cực kỳ lạ lắm. Nó không biết cảm giác đó bắt nguồn từ đâu và phải diễn ra như thế nào, và phải diễn tả như thế nào. Thằng bé ngây ngốc nhìn rồi khẽ lên tiếng kêu nhỏ. Nó nhìn con man nơ canh rồi mặc kệ tất cả, nằm xuống ép người vào nó. Nó cảm giác có ai đó bên mình nên rất nhanh thiếp đi chìm rất ngủ mộng mị. Cho đến khi tỉnh lại nó cảm nhận được sự lạnh lẽo đến kinh người. Cảm giác lạ lẫm lúc này cũng nhanh chóng biến mất. Thằng bé ngồi định mạch ra rồi quay nhìn phía sau, chẳng có ai bên cạnh nó cả. Bất chợt sộc vào mũi của nó là một mùi hương lạ một cảm giác thèm khát sự trở trở lại vụt mất trong tim. Thằng bé cười hanh hịch rồi vỗ tay thích trí, nó nhanh chóng đánh hơi lần mò theo mùi hương lạ. Thằng bé tội nghiệp bò rất lâu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net